Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Hoàng kêu gã đến đây để bàn về chương trình ra mắt cương lĩnh. Không ngờ lại bị nghe giảng bài sử ký làm vạ lây cho cả Hoàng Tiến. Lợi dụng lúc chủ nhân vừa chấm dứt câu chuyện trầu cao, sắp bước qua đề tài khác. Cổn vội chen vào làm bộ hỏi Hoàng Tiến. Anh anh có phải đi đâu anh Tiến? Anh đi đâu thì cứ lấy xe tôi nhé. Lát nữa anh anh quay uh, quay lại để đón tôi. Hoàng Tiến chưa kịp trả lời, Nguyễn Vĩnh Phan đã vội kêu lên. Ây chết, chả mấy khi anh Hoàng Tiến hạ cố đến thăm, hân hạnh cho tôi lắm. Xin anh nán lại mấy phút để nhờ anh chỉ bảo cho một vài kinh nghiệm hoạt động của anh. Hoàng Tiến chưa biết tính sao thì cổ nịnh. Vâng, về hiện tình đất nước thì bây giờ thì không ai có nắm vững bằng anh Hoàng Tiến. Hai năm nay, anh ấy về trên đô ngay trong lòng địch. Hoàng Tiến cúi đầu cười buồn, cả hai câu nói tán tụng của Phan và cổ nịnh. Ông nghe như những lời mỉa mai dành cho một kẻ cơ hội chủ nghĩa không gặp thời, nhất là ánh mắt của cổ nhìn ông không còn chứa đựng chút tôn kính nào kể từ lúc ông trắng tay trở về và ôm mối hận vợ bỏ. Nghĩ thế, Hoàng Tiến thích xe sắt bứt rứt ngượng ngùng quay sang bảo chủ nhà: "Tôi có hẹn phải đi đàng này một chút, anh còn ở đây nói chuyện với anh, lát nữa tôi quay lại." Vĩnh Phan gật đầu: "Vâng, nếu vậy thì tôi không dám giữ, chốc nữa xin xin mời anh lại chơi." Cổn môi túi lấy chung chìa khóa trao cho Hoàng Tiến, ông bắt tay ra chủ rồi đẩy cửa bước ra, dù chưa biết sẽ đi đâu. Từ giá điều đình vua Hồng Vương, Hoàng Tiến lái xe lanh quanh mấy con phố quen thuộc, giả vờ hòa mình vào sự nhộn nhịp của thiên hạ để quên đi những day dứt đang chững nặng trong lòng. Nhưng ông không quên nổi, dù chỉ là trong chốc lát. người ai cũng buồn nhiều hơn vui, nhưng trong cái buồn trùng điệp đến với ông từ thuở thiếu thời cho đến nay, Có lẽ chưa bao giờ ông thấy y chế bằng lúc này. Quanh ông hình như mọi người thân đều ngoảnh mặt. Cả những người sơ giao hình như cũng đang nhìn ông cười cợt, chế nhạo sự khờ khạo của một kẻ vốn tự cho mình là sành sỏi, học rộng hiểu nhiều. Đến ngay như cổn, gã đàn em thân tiến cuối cùng rồi nay mai chắc chắn cũng sẽ thấp vào bên khác. Chỉ vì ông không còn khả năng tài tránh để ban phát thường xuyên. Và nhất là vì không còn cái hào quang của một lãnh tụ dân thân làm việc nước Hoàng Tiến thở dài quẹo xe vào một khu thương xá nhỏ Ông ghé quán giải khác gọi một tách cà phê sữa và chiếc bánh croissant Nào nào nhớ lại những ngày huy hoàng ở Sài Gòn Vung tiền qua cửa sổ Vừa hưởng thú xác thịt vừa tự đánh lừa mình Là đang cố gắng làm một cái gì cho quê hương Mỹ Đào người tỉnh Bắc Kỳ ý hiệp tâm đầu Đã cho ông những tháng ngày nồng cháy nhất trong cuộc đời Đến nỗi hôm nay tuy căm giận Mà đôi lúc ông vẫn thấy dạo giật mỗi khi nghĩ đến Hoàng Tiến khoáng cà phê và lại thở dài Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Khiến ông giật mình quay thức lại Mấy giọt cà phê còn đậm trong chiếc muỗng nhỏ Theo cánh tay văng tung tué xuống sàn Hoàng Tiến nhận ra người bạn cũ Mới qua theo diện hát ô Vội gượng cười đứng dậy bắt tay Nhưng không mời ngồi Người bạn đứng sớ rớ một lúc Nói dăm ba câu vô thường vô phạt Rồi len vào chiếc bàn nhỏ trong khóc trong ngồi một mìnhẳ phải hoàng tiếng lạnh nhạt với bạn nhất là đối với một người mới xa vốn mang mặc cảm Ông không rủ ngồi chung chỉ vì ông không chắc món tiền nhỏ nho trong túi còn đủ để trang trải cho cả hai người Ông nhấp mụng cà phê xé miếng quát xong lơ đáng đưa lên miệng vừa chậm chạt nhai vừa mệt mỏi ngó ra ngoài tranh trách phía bên kia hành lang là tiệm bán quần áo phụ nữ người vào thì đông, Mà ông để ý thấy ai cũng ra tay không Một người đàn bà thân hình mảnh mai Vừa từ ngoài bước vào Tiến thẳng đến nói chuyện với chủ nhân Đứng sau quầy tính tiền Hoàng Tiến bất chợt nghĩ đến hồng Và cơn giận vụt trở về Ông nâng tách cà phê toan uống thêm một ngục nữa Rồi ra về thì người bạn hát ô Từ trong phòng Bưng ly nước tiến sang Tự động kéo ghế ngồi đối diện Nước da anh vẫn sạm đen Một năm ở Mỹ chưa nhạt đi chút nào Khuôn mặt sương sầu và già nua, dấu tích còn sót lại của những năm tháng lao động thiếu dinh dưỡng. Những ngón tay sần sùi ám khói vàng như nghệ, xoay xoay chất ly cao, nước lạnh thấm ướt cả ra ngoài.